các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net hắn nổ súng đó cô vừa dừng thanh thế mà kêu lên nhưng hắn hoàn toàn không hề có ý định dừng bước đáng chết hắn nghe không hiểu cô không thể để cho hắn đến gần cô đánh không lại được hắn không hiểu cho nên khủng hoảng ập vào trong lòng cô hướng trên mặt tuyết trước người hắn nổ súng cố gắng ngăn cản hắn đến gần đạn xuyên qua bầu trời đêm chiến xác đánh trúng tuyết trắng ở phía trước cho dù hắn không nghe hiểu cô Nhưng có thể nhìn đạn mà hiểu ý, đúng không chứ? Anh không được tới, lần sau tôi sẽ nhắm vào anh đó. Cô run giọng mà hô to, nhưng là thế nhưng hắn, lại ngay cả rừng cũng không ngừng, thậm chí không hề đi xem cô đánh trúng vào địa phương nào cả. Tức giận cùng sợ hãi sông tới, để cho cô nã một phát súng rồi lại một phát súng. Trong đó có một viên đạn thậm chí, còn quét qua mép râu của hắn, nhưng hắn vẫn làm như không thấy, giống như một con bò rừng không một chút sợ hãi đi về hướng cô. Cô nhìn người đàn ông tức giận điên cuồng đó, trái tim một hồi lạnh hết cả người. Hắn đã đến quá gần mà cô lại không dám nổ súng, sợ rằng thế thật sự đả thương tới hắn. Thật là ghê tởm mà, cô nên nổ súng bắn hắn mặc kệ hắn chết như thế nào. Nhưng mặc dù cô là người được học kỹ thuật bắn súng cực giỏi, lại chưa từng thật sự đấu súng với bất cứ ai. Bọn họ đã đem cô bảo vệ quá mức chặt chẽ, cũng chưa từng cho cô cơ hội như vậy. Cô chần chờ do sự không có cách nào làm ra được quyết định. Sau đó ở trong chớp mắt hắn đã đi tới trước mặt, bắt lại nòng súng có một chút nóng lên mà đem đúng San đặt trở về. Súng San rời tay thì cô trắng bệch cả mặt, hốt hoảng mà lùi về phía sau. Nhưng bởi vì hai chân mềm nhũn mà ngã ngồi trên mặt tuyết, hắn khom lưng, nâng bàn tay nhớ máu thật dày lên. Trời ạ, người đàn ông này đáng giận đang điên lên. Lần này chắc chắn là cô chết chắc rồi. Cô kinh hoàng nhắm mắt lại, da thịt căng thẳng tay lên cố gắng ngăn trở công kích kia vung xuống. Cô gái này cho rằng hắn muốn đánh cô sao? Cô đã co lại thành một đoàn, lại còn dơ lên muốn ngăn cản lại. Nói thật cô thật là đáng đánh mà. Bất cứ người nào dám cầm súng hù dọa người khác cũng phải chuẩn bị bị đối phương làm thịt. Có trời mới biết hắn thật sự là muốn đánh qua một trận Nhưng từ nhỏ đến lớn hắn đã được dạy dỗ là không thể tùy tiện đánh một cô gái. Người khác có lẽ sẽ là như vậy, nhưng hắn sẽ không. Mặc dù hắn đã thành cầm thú thì cũng sẽ không Đáng chết Chuyện như vậy để cho hắn tức giận Bị cô gái này xem thành loại người đánh nữ nhân Làm cho hắn vô cùng tức giận Bởi vì cô gái ngu xuẩn này suýt chút nữa bị động vật vô tội kia làm thịt Cũng làm cho hắn tức giận Cô lại làm ra chuyện ngu xuẩn này lần nữa Để cho sự nhẫn nại của hắn đến cực hạn Khô sờ cùng với tức giận đè trên ngực của hắn Chợt hắn kéo tay của cô ra Cô khẽ kêu lên một tiếng toàn thân cứng đờ Hắn không hề đánh cô, nhưng bắt được cổ áo của cô, Lôi cô đến trước người rồi nổi giận trích cào. Cô muốn đi, có đúng không? Có thể. Cho tôi nhìn xem cô có bao nhiêu ngu xuẩn hả? Buông tôi, buông tôi ra. Cô hốt hoàng, cào thét, đưa tay đẩy hắn ra, nhìn vào bộ sáng của hắn giống như là ác quỷ từ trong địa ngục bò ra vậy. Hắn không thèm để ý tới sự phản kháng của cô mà cầm lấy tay cô, thô lỗ kéo cô đi về phía hướng ở trên núi. Cô vừa sợ lại vừa giãy ruộng cao thét, bắt được tất cả những gì đó lứt qua bên cạnh, cố gắng gia tăng khó khăn, hắn đi tới. Cô dùng hết toàn lực để giãy ruộng, nhưng không bù lại với sức lực của hắn, đầu hắn cũng không thèm ngoảnh lại mà tức giận kéo cô lên trên. Anh làm cái gì vậy? Mà buông tôi ra, anh muốn mang tôi đi đâu chứ? Hắn có thể nghe ra trong âm thanh sợ hãi của cô cùng với kinh hoàng, nhưng tâm đồng tình của hắn đều đã sớm bị trà đạp. Hắn cũng chán ghét ngăn cản cô làm chuyện điên rồ một lần nữa Sau đó đi không bao lâu Thì cô đã đều không thể có hơi sức Hắn nghe đến cô đang thờ Cô cũng không còn hơi sức để hét lên nữa Hắn mạnh mẽ lôi kéo cô leo lên dốc núi Vòng qua sông ngòi kết băng Bồn ba trong đống tuyết Rốt cuộc cô đã không đi nổi nữa Hắn quay đầu lại Nhìn cô gái đang quỳ rạp trong đống tuyết trắng Sắc mặt trắng bệch, trái quá trận chạy vò kia Cả người cô có vạn phần chật vật không thể chịu nổi, bộ dạng giống như là một té diều. Cái gã điên này. Từ bên trong cánh môi tái nhợt phát trôn ra câu chữ, tuyệt đối không phải là lời nói gì hay ho cả. Trong lòng ngực của hắn lửa giận đang tiêu đốt, trong lúc hành quân cấp tốc vừa rồi, đã hơi tiêu hao hết một chút, nhưng nay lại tràn đầy. Đột nhiên kéo cô gái mảnh mai kia, hắn một tay đem cô vắt lên bả vai, không quên gắt cao khóa hai chân của cô lại, rồi tiếp sau đó bỏ lên trên người đàn ông này tuyệt đối là một người điên mạng. hắn hoàn toàn không đen tâm đến phản kháng của cô mà chỉ liều mạng đi về phía trước. bị bắt, không bao lâu cô đã không thở nổi. vừa bắt đầu cô còn cố gắng dậy. Sẽ... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net